371, Đại Triều. liệu y lưu ý ghi hề biểu cảm giới ở trên mặt khóc cũng không phải cười cũng không được một hồi lâu mới nói thân tỉ ta là đùa bỗng nhiên bên người lạnh như băng liều y lưu ý g i hề nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận nhìn về phía diêm hy sao như thế nào diêm hy ha ha cười nói ngươi muốn gả cấp tiểu hành ân liều y lưu ý g i hề động nói chuyện môi nhi túng túng thấp giọng nói ta ta ta ta chính là ngoài miệng nói nói ngươi đừng nghĩ nhiều nói xong ánh mắt né tránh không lại nhìn hắn diêm hy nhữ mày xem ra ta đưa cho ngươi thời gian nhiều lắm liệu y yỉa yỉa diêm hy hừ nhẹ đã quên không quan hệ ta nhớ kỹ liệu y ê a yỉa thời khinh khinh nhìn về phía này hai người vẻ mặt bắt quái thời chi hành cùng thời chi k h o ả n cũng kề thai nói nhỏ di di cùng diêm hy thúc thúc có vấn đề nga thời chi k h o ả n không hiểu rõ lắm có vấn đề gì thời chi hành nhỏ giọng nói di di cùng diêm hy thúc thúc muốn sinh đứa nhỏ phúc thời khinh khinh luôn luôn chú ý hai cái hài tử nói chuyện nghe được thời chi hành trong lời nói một phen che cái miệng của hắn đứa nhỏ này thật sự là cái gì đều dám nói a không thấy liều y y y hẻ mặt đỏ m u ố n khiêu cửa kính xe đi ra ngoài sao thời chi hành vô tội chắt chắt nhãn tỉnh t h â n thức truyền âm mẹ ta nói sai rồi sao thời khinh khinh ha ha đ á t không chỉ là loại đề tài này đối đại nhân tới nói có chút thẹn thùng cho nên h à n h cục cưng về sau không thể như vậy trực tiếp muốn luyện chuyển chút thời chi hành tò mò thế nào luyện chuyển thời khinh khinh như ừ này này kia kia hồi lâu cũng không giải thích rõ ràng đem nhi tạp ném vào quý mặc nôn trong lòng ngươi giải thích quý mặc nôn an qua quần chúng nằm thương gì tờ gờ thời chi khoảnh tò mò nhìn về phía thời khinh khinh vấn đề thiếu chút nữa viết trên mặt thời khinh khinh đem này chỉ cũng ném vào quý mặc nôn trong lòng nhường hắn cấp bọn nhỏ thông dụng tri thức quý mặc nôn một cái hai cái trong lòng tiến di t ở gờ thời khinh khinh cách này phụ tử ba cái xa một chút cùng lấy lại tinh thần diêm hy cùng xấu hổ không thôi liều y y y bắt đầu tán gâu tinh thần hệ dị năng phát triển phương hướng quý mặc nôn phụ tử ba cái cho nhau nhìn nhìn đáng thương hề hề đồng thời tưởng bọn họ bị lao bà mẹ mẹ ghét bỏ đến địa phương thời gian rất nhanh đi qua liêu thịnh an dừng xe đem dây an toàn mở ra nhìn về phía mặt sau nói một tiếng sau đó mở cửa xe ân quý mặc nôn dạ nhường thời khinh khinh cùng hai cái hải tử cùng với liêu y y y y đợi ở trên xe bọn họ ba nam nhân còn lại là xuống xe đối phương làm cục đều làm đến nơi này bọn họ dù sao cũng phải cấp chút mặt mũi đi xuống tham dự một chút không phải nhiệm vụ chỉ địa phương chính là này phụ cận đại gia cẩn thận một chút lục ca thần sắc không khác nói xong quý mặc nôn là đi liền các ngươi ba cái đến này có chút không dễ làm à bọn họ tách ra hành động vạn nhất bị phát hiện kế hoạch liền ngâm nước nóng lao cựu l ọ dìn lục ca cụ thể địa phương ở đâu chúng ta đều không rõ lắm không bằng tách ra đi thăm dò tham mở nửa giờ sau lại ở trong này hội họp thế nào lục ca nhữ mày các ngươi xem đâu quý mặc luôn nói có thể lục ca dạ vậy ngươi nhóm đi phương bắc phương hướng chúng ta đi phía đông điều tra thanh sở hậu tới nơi này hội họp có nguy hiểm liền chạy nhanh g ử i thư tín hảo lao cựu cùng lục ca rời đi khi khoe môi giơ lên không rõ cười xem bọn họ bóng lưng quý mặc ngôn hừ nhẹ một tiếng diêm hy tắt như là xem nhảy nhót tiểu sử bàn như vậy điểm thủ đoạn đã nghĩ đối phó chúng ta quá non liêu thịnh an ha ha hai tiếng đại chiêu còn chưa có phóng đâu diêm hy không nói gì người này đại chiêu chính là mỹ hoặc dị năng học bi lp lui đòi ổ